Vì thế tào quân. Hồi duyên ngào bác, mặt đỏ đến mang tay đuôi tay thua kịch gắn gượng bớt chặt lấy đuôi cả giận nổi. Vậy thì làm sao? Điều đó chứng minh lão phù, tuy thân già nhưng tâm không già, nên tự nhiên không phải là lão. Hùng phong vẫn còn. Trong dáng vẻ các người thông minh người người lão phù nói sai vậy sao? Lão phù liền nhìn thì chính xác. Hai người các người, chỉ có thứ trĩ quen, không dùng được nữa. Nếu còn không phục, Thì thử lấy thanh nữ về xem, Lão Phu có con chẳng lẽ là chuyên dọa người sao? Lão Phu, trong trăm năm cuối đời, ít nhất ở trước mộ phần, có thể có chút hương khói, các ngươi thì sao? Ha <cười> ha, hương khói à? Ta xem ra đó là khói thuốc thì có. Hề Nhược Trần, khinh thường nhướng mắt. Nghe nói bà bối nhi tử kia của người, sau khi bị quân mặt ta dọa sợ, đính tiểu tra quần, vậy mà ngươi còn phát mặt ở chỗ này khoe khoang. Nói không chừng đến lúc đầu đó đi ra ngoài, lại bị người ta thiến. Ngươi lại không lo lắng cảnh, người đầu bạc tiếng kẻ đậu xanh hay sao? Vừa nói đến chuyện này, sắc mặt hôi duyên ngạo bác, lập tức xa sầm, Quân mạc tà. ha, Mạc vô đạo. Ngươi hôm nay khẩn cấp, hẹn chúng ta lại đây, chốt cuộc là muốn gì? Rồi nói ra những chuyện không phù hợp làm cái gì, đó là chuyện đùa sao? Quân mạc tà. Mạc vô đạo. Thanh nhã nở nụ cười Để lộ ra môi hồng răng trắng hơn người Hắn, gằn giọng, Nhấn trỏ từng chữ trỏ tràng Hôm nay hẹn hai vị tới đây Chính là vị thanh niên này Ha <cười> ha, mặt vô đạo Đầu óc người chẳng lẽ tắt nghẽn rồi sao Một chàng trai tựa như con kiến hồi Cũng đáng được ba người chúng ta Giống chống khua chiền. Tụ tại cùng nhau thương nghĩ sao Quá là quá đệ cao anh chàng này Chả phải không bằng Đem ba người chúng ta Với thân phận khác nhau quay lại thỏa trước sau, Hô Duyên nhạo Bác cười lạnh một tiếng, hắn mới vừa nói xong, lại thấy mặt hai người khác, đều có vẻ giống như coi thường nhìn hắn. Quân Bạc Tà, năm nay 18 tuổi, là dòng dõi quân giả thiền hường đế quốc Thiên Hương Thành, con của Bạch Y, quân sói quân vô hủy, theo tư liệu có được thì người này lúc còn nhỏ cực kỳ xấu tính, thỏa thiếu niên chính là đệ nhất quân là áo lụa Thiên Hương Thành. Có thể nói cực kỳ không chịu nổi, thậm chí vào tháng 3 năm ngoái vẫn là một siêu cấp phế vật với huyện khí tu vi không được đến tứ phẩm. Nhưng sau 3 tháng đột nhiên tăng tiến lên kim huyền. Lại sau 3 tháng nữa, lúc ở Thiên Nam đã có tu vi ngọc huyện đỉnh phong, từ Thiên Nam trở về đã tăng lên đến Thiên huyện đỉnh phong, mà thời gian đó không đầy 2 tháng. Mà sau lúc trở về Thiên Hương Tạnh chưa đầy 1 tháng, đột nhiên tiến lên thận huyện cao thủ khi cùng thiên vật xăm lâm mai tôn giả dắt tay nhau đi đến đông phương thế già, thì trên đường đã biểu hiện là tu vi đạt đến trình độ trí tồn, thăng tiến như thế mặc dù đáng sợ nhưng mà vẫn còn trong phạm vi có khả năng khống chế. Nhân mấy ngày trước tam tần chú đỗ tuyệt của chí tôn kim thạnh chúng ta vừa mới tự mình dò xét người này trình độ công luật tối thiểu cũng đã là chí tôn thượng thừa, đã đến chí tôn thượng thừa còn muốn khống chế thì không dễ. hề dực chân chăm chạy nói từng ý. Đúng là đem cuộc đời quân mặt ta nói hết, rõ ràng tranh mạch, thuộc chiêu lòng bàn tay. Nói xong lời cuối cùng, khẩu khí không ngừa lộ ra chút trầm trọng. Thiếu niên này chính là từ tam phẩm linh chí tôn thượng tựa khoảng thời gian tổng cộng lại cũng không vượt qua một năm. Trước sau thành công đột phá 30 giai vị, một mạch lên đến hàng ngũ cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Hô Duyên Ngạo Bác Không biết là sau khi nghe những tin cuối cùng này thì vẫn còn có thể cho rằng quân mặt tài chỉ là một con kiến hôi tùy ý có thể bóp chết hay không? Người có đủ tự tin sao? Dù sao bổ tọa cũng là không có. Sắc mặt hôi duyên ngào bác trong nháy mắt thay đổi. Ha ha cười nổi. Trong tình báo mộng huyện huyết hải chúng ta vẫn luôn nói, quân mặt tà thỏa nhỏ thông minh, vì tình hình quân già nên ước đoán mặc dù không phải là người tài nghệ tạm thường, nhưng thỏa nhỏ ẩn nhẫn chịu nhục trước sau chưa từng để lộ thực lực cường hãn của bản thân. Chỉ lấy danh nghĩa quần là áo lụa, đi dạo chơi trong nhân gian, dù dáng vẽ quần là áo lụa xấu xa, chỉ là biểu hiện giả dối, nhưng làm thế nào là biến thành như vậy, thì cũng là không thể tưởng tượng nổi đó. Trời cũng nhờ cơ duyên xảo hợp, chí tôn Kim Thạnh chúng ta, vừa mới tiến cử một người mới từ chức không tạm thường, để làm lớp người kế cận, chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến sau này. Người này, Cùng thiên hương nhân sĩ, dòng giỏi, thiên hương đế quốc, đương triều thái sư phụ, Lý diện người này chú ý quân Mạc tạ đã lầu, quân mặt Tà mà có bất cứ động thái nào, dù rất nhỏ, cũng chưa từng thoát khỏi sự tầm quan sát của hắn. hề Duật chân trầm trọng nói, mà tu vi trước đây của quân Mạc tạ cho dù nửa điểm cũng không phải là giả, từ tư liệu tường tận do Lý Duyên cung cấp, chính vị trưởng lão, năm vị cung phụng. Tam đại thành chủ của chí tôn kim thành chúng ta cùng nghiên cứu, nhất trí đưa ra một kết luận. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dằn ra từng chữ. Quân mặt ta trước đó không phải là giả vợ ngụy trang, mà tất cả thành tựu của hắn, tất cả đều là từ, năm nay mới bắt đầu có. Cứ thế lần lượt thu lại. Nói cách khác, người này chỉ trong một năm đã phát sinh được bước nhảy vọt từ tam phẩm lên đến chí tôn thượng thừa. Sắc mặt của, mặt vô đạo, đến giờ vẫn luôn điềm đạm, suốt cuộc trở nên nghiêm trọng. Còn hô duyên ngạo bác cũng trợn mắt. Lâm vào trầm tư không nói được câu nào. Hai người này thân là chủ nhân thánh địa, Cả đời này có thể nói kiến thức sâu trọng. Trong lúc đương thời, Cũng khó có thể có thể so sánh vào độ uyên bác kiến thức của hai người này. Nhưng nghe đến tốc độ tăng tiến thận tốc như vậy của quân mạc tạ, Lại vẫn tự đế lòng cảm thấy chấn động, Thậm chí là kinh ngạc. Đây, căn bản không phải là tốc độ, Mà nhân loại có thể có được.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 Hề Nhược Trần thở dài một tiếng mà hỏi, sắc mặt mặt vô đạo thâm trầm kính đáo, còn hô duyên ngạo bác thì ánh mắt lóe ra. Nhưng hai người đều không nói gì, bởi vì hai người đều cảm thấy một chút cũng không nói được. Với dạng tốc độ như vậy, thì tốc độ chính mình ngày đó, dấu thực kiêu ngạo, giờ thì đã không còn đáng nhắc tới. Ba người thực tế cũng sắp xỉ nhau, tu vi bản thân cũng đường đường, bọn họ đều tự tin. Mình là thiên tài nước trời, tốc độ tu luyện tăng tiến cũng từng là thứ để bọn hắn chiêu ngạo đến cực độ. Bọn họ, từ không có gì dốc sức vươn lên đến chí tôn thượng thừa, cũng khó khăn lắm mới xong trong 50 năm. Tốc độ tăng tiến như vậy, ở trong thế giới này, cơ bản đã có thể coi thường thiên hạ bao đời. Nhưng nếu đặt bên tốc độ của quân mặt ta để so sánh, thì cảm giác được chính mình căn bản là thứ căn bả, thậm chí cũng không phải là căn bả nữa.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 Tốc độ thăng tiến giống như thận tích của quân Bạc Tà thì bản thân hắn có tư chất tự nhiên, chó rằng là cổ kim có một không hài. điểm này không thể nghi ngờ, nhưng chắc chắn nó vẫn là thứ yếu, chân chính mấu chốt hẳn là nằm ở chính vị sư phó thần bí kia của hắn. Hề như trần khẳng định dứt khoát, rồi thâm trầm nói tiếp, chỉ có sư phụ mới có thực lực cường hạng tới cực điểm, hơn nữa lại là thần bí công pháp mà chính chúng ta chưa từng biết đến.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 Nhìn trong quân mặt ta tự làm tự chịu, có thể nhận ra được, người này lòng dạ cực kỳ hẹp hoài, lấp liếm nhược điểm thành tính, lòng dạ ác động, ta ngược hiểm độc. Từ trước đến giờ, không hề có chuyện, lấy ơn báo oán, luôn luôn thừa hành chính là ăn miếng trả miếng, lấy máu chữa máu đối với bất kỳ kẻ địch đối diện nào cho đến bây giờ. Chỉ biết chém tận giết tuyệt, không chút lưu tình, hành sinh cực kỳ quả quyết, chém giết quyết đoạn, cũng không đường tài, lại càng cực kỳ ghi thụ nhớ hận, gặp thù ác báo,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 Nếu như thật sự cho hắn cơ hội trưởng thành, như vậy, hạng diệt vong của Tam Đại Thanh Địa sắp tới. Với phong cách hành sự của người này hiện tại, chắc chắn sẽ không bận tâm đến cái gì là đoạt thiên chi chiến. Sự thật, hắn vốn là một người vô pháp vô tiền, thiên hạ tương sinh, an nguy đại lục, hoặc là những điều có thể làm cho người khắp thiên hạ kiên về, chỉ truyền với hắn lại không tác động. Bởi vì trong mắt hắn, thiên hạ lê dân trăm họ, với chuyện vật cũng không có khác nhau bao nhiều, cho nên chuyện Tam Đại Thanh Địa đối phó hắn là thế tất nhiên. Có thể thấy trước, Hồ duyên Ngạo Bắc hẳn hủ mới tự bỏ dáng điệu lỗ mãn của mình, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, trầm giọng nói. Nói như vậy thì Quốc mặt tà này có thể nói là một kẻ giang hồ bấm sinh hàng đầu hiện nay. Phải biết rằng mấy thứ đại không phải cứ có người vậy là có thể lĩnh hội được. Cho dù là người từng trải, nếu không có hơn 10 năm tôi luyện, hơn nữa còn có vô số lần đổ máu. Để giáo huấn thì cũng chưa chắc có thể đạt đến trình độ như thế này. Còn quân mặt ta, lại phản phất giống như không có thầy cũng biết, so với chúng ta là những người từng trải mấy trăm năm, có khi còn quen thuộc hơn. Mặt vô đạo nhẹ nhàng, ngước mắt chậm trại nói, những lời này không tệ. Quân mặt ta trời xanh chính là một kẻ, pha lẫn máu giang hồ, lại có cơ hội may mắn sinh ở nhà thế giả. Nhưng chúng ta phải thừa nhận, quân mặt ta nhiều nhất,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 Chúng ta thậm chí không biết sư phụ của hắn trước cuộc là ai, có tu vi đạt đến trình độ như thế nào, trước cuộc đạt đến đẳng cấp gì. Càng hoàn toàn có biết lai lịch của hắn, bất cứ một điểm gì cũng không biết. Hề nhược chân cười khổ nói, cho tới bây giờ chúng ta nhiều lắm chỉ là biết. Có thể dạy dỗ tra đồ đệ như vậy, tất nhiên phải là một nhân vật kinh thiên đồng địa. Mà lần đó, 90 vị cao thủ của tam Đại Thánh Địa đồng thời bị khí thế của hắn đề nén. Điều này chứng minh một điểm, năng lực của hắn sẽ còn cao hơn mức chúng ta phản đoán chuyện không kém chút nào tu vi như thế ta tự nhận là không có cho nên chúng ta biết rõ là trước khó xác định trước mắt để rồi không thể hành động thiếu suy nghĩ thậm chí không phải không thể mà là không dám mặt vô đạo đưa ra kết luận nói cách khác mọi người hiện tại được tiếng thoái lưỡng năng tiếng không được, lui lại chỉ có thể chở chết, hô duyên ngào bác nhăn đôi mi mày rằm Rất không thoải mái tiếp tục đợi. Chẳng lẽ Tam Đại Thanh Địa chúng ta mạnh mẽ như vậy, bị chính một hậu bối bước đến mức độ như vậy sao? Mặc dù có bố tựa nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Mặt vô đào cùng với hề nhược trần đồng thời cười khổ. Vị sư phó thần bí của quân Mạc tà kia, các người thử cần nhắc xem có thể là người có phiêu miểu huyển phủ hay không? Hô Duyên Ngào Bác đột nhiên cẩn thận hỏi. Ta nghĩ chưa chắc. Trong phiêu miểu huyển phủ cũng có người. Có thể làm được như vậy. Nhưng dù sao, đã mấy ngàn năm không hiện thân với nhận thể. Nếu đúng là như thế, chỉ sợ cũng là nhân vật đứng đầu, ngày trước của phiêu biểu huyển phủ. Hơn nữa, với tốc độ tu luyện như vậy chỉ sợ, đến người của phiêu miễu huyển phủ cũng chưa chắc có thể làm được. Mà chân chính có khả năng làm được điều đó, tự hồ cũng chỉ có một người. Theo ta được biết, tự hồ cũng chỉ có hắn mới có tốc độ thăng cấp nhanh đến đủ để kiêu ngạo như vậy. Trong mắt mặt vô đạo, lè tra ánh sáng sắc bén. Ai? Hai người lại đồng thanh hỏi, cửu u thập tứ thiếu. Mạc vô đạo làm bộ thuốc cha từng từ, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra sự sợ hãi mạnh liệt, dường như cái tên này bản thân nó đã mang theo một loại ma lực mạnh liệt khó có thể nói. Mặc dù ngay cả hắn, thân làm cung chủ độn thế tiên cùng cũng cảm thấy được tự đáy lòng trung lên. Không sai, hô duyên ngào bác cùng với hệ nhược trần động thanh thở hát cha, cũng chỉ có tên yêu nghiệt kia mới có thể làm được điều này nhưng phiêu miểu huyễn phủ cùng với cửu u bí cảnh kiềm chế lẫn nhau đối đầu đã trên vạn năm hai nhà tranh đấu cũng chưa bao giờ phát động trên thế gian nếu như chỉ suy đoán như vậy thì có phần không công bằng hơn nữa ma đậu cửu u thập tứ thiếu cũng chưa chắc có tính nhẫn đạo như vậy mà đi dạy dỗ đệ tử hô diên ngào bác lúc đói đến tên của cửu u thập tứ hiểu thì tự hồ là phạm vào chỗ đầu rằng Nghe chẳng nhếch miệng trúc tra một gụm lạnh khí mới đủ để nói đầy đủ cái tên này. Mọi việc đều là có thể. Mạc vô đạo lo lắng, không thể sợ ý. Thật cẩn thận thì mới tồn tại được lâu dài, nhưng chỉ một lần lơ đảng sợ ý là có thể xảy ra tai ương khó có thể vãn hội, khiến cho cơ nghiệp vạn năm của tam đại thánh địa bị hủy hoại chỉ trong chốc lắc. Nhưng mà lúc này, đã là một cơ hội rất lớn. Nếu lợi dụng thật thích đáng, Không chỉ quân mặt Tà cùng ma Tôn Giả có thể bị diệt cùng nhau, mà ngay cả người ở sau lưng hắn cũng có thể phải hiện ra để Tam Đại Thánh Địa chúng ta diệt trừ. Cho dù là cửu u thập tứ tiểu, cũng chưa chắc có thể chống được lực lượng đỉnh phòng của Tam Đại Thánh Địa chúng ta cùng nhau đánh. Hề Nhược Trần Từ Tốn nói, trên mặt lùa ra phải dồn nén đường cùng. Hai người khác đều không nói lời nào, nhưng đều chăm chú nhìn vào mặt lão. Quân gia quân mặt Tà sắp hành động trước phong tuyết Ngân Thành. Tin tưởng lần này, Mai Tông giả vị trợ giúp quân Mạc Tà là tạo thế, thiên phạt huyện thú cũng có quy mô hơn người. Thế trận như vậy, phong tuyết ngân thành căn bản không có bất cứ thế lực nào có thể kháng cự. Nhưng lần này khi mọi người đi hết, thì thực lực phòng thủ ở nhà của quân già, đại bản doanh, cũng tất nhiên thấp đến mức chưa từng có. Trong mắt hệ nhược trần, lễ tra một tiêu hùng ác nham hiểm, lành lùng thốt ra. Cho nên tuyết sơn đỉnh chính là một cơ hội khó có được, mà thiên hương thành chẳng là cơ hội hiếm có khác nếu mà ha <cười> ý của ngươi là mặt vô đầu mắt sáng người lập tức lâm vào trong suy tư lão câu mày trong bắt tràng gặp sự mâu thuẫn của vẻ khó lòng quyết đoán quân mặt ta cũng như quân già hiện tại đã cùng thiên hương hoạn thất là không đội trời chung mà thế lực quân gia cũng không phải là hoàng tộc nào có thể có khả năng kháng cự nhưng lần này chúng ta là muốn phá lệ tham gia với tam vị hoàng tử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 thì Tam Đại Thánh Địa chúng ta cũng tùy thời có thể không phải bận tâm. Thứ hai, nếu như thực sự có thể, chúng ta cũng có khả năng tập trung ưu thế chiến lực để một đoàn chiếm lấy thế lực sâu lực quân già. Khi đó, coi như tên quân tiểu tạc còn làm được gì. Cho dù có là thiên tài tuyệt đỉnh, thì cũng đáng để cho chúng ta quan tâm nữa. Cái điều lần này không phải chỉ làm náo loạn nhỏ nhỏ, phải tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất, cấp cao nhất. Nếu như một khi bắt đầu công kích, sẽ tùy thời. Chuẩn bị bộ đoàn xám xét, giết bằng luộc, tuyệt đối không thể có bất cứ sai sót gì. Hề Nhược Trần ngẩng đầu nhìn hôi duyên ngào bác, cùng với mặt vô đạo, gằn từng tiếng nói. Lần này đây, nếu không phải là cường giả cấp thánh giả thì không thể được việc. Cao thủ tầm thường như lần trước, thậm chí là cấp tôn giả, chỉ sợ cũng phải chịu chết. Nếu như vậy thật sự là cửu ưu thập tứ, tòa trấn quân giả, cho dù là thánh giả, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng. Mọi người phải chú ý cẩn thận, có lẽ tổn thất là khó tránh khỏi. Hồ Duyên ngạo bác cùng với mặt vô đạo đồng thời kinh ngạc đỉnh giật nảy mình. Chẳng lẽ... Không sai, trí tông kim phạm chúng ta có thể đưa ra ba vị cao thủ, cấp thánh giả, toàn lực ứng phó tham gia xử lý việc này. Hề nhược chân nặng nề nói, lão đưa ngón tay trắng nõn gõ ba cái tên trên bàn trà, âm thanh vang lên thành thủy. Chỉ là nhẹ nhàng gõ ba lần, nhưng âm thanh lại là từ trăm núi ngàn khe không ngừng vòng về. Lão nặng nề bật ra tượng chữ Ba vị cung chủ, mặt vô đạo, đứng dậy, sắc mặt trầm trọng, đi thông thả vài bước, ngỡ mặt lên nhìn trời, nặng nề thở ra một hơi rồi mới miễn cưỡng nói, được, vì bảo đảm toàn thắng lần này, độn thế tiền cung chúng ta cũng có thể đưa ra ba vị thanh giả. Mộng huyện huyết hải chúng ta cũng đưa ra ba vị, ba nhà cùng liên thủ chống địch, so ra mà nói, hôi duyên ngạo bác, lộ vẽ sung sướng, nhưng... Cơ mặt của hắn lại coi giật thể hiện ra hắn cũng không phải như thấy dễ như chính miệng đã nói. Sau đó phái đến tiên hường đảo lộn thế cục, bức bách người trấn thủ quân già, dùng thực lực, chỉ là việc thứ yếu, hàng đầu chính là, tu trí đa mưu, là kiên nhẫn hơn người. Nếu có thể thì phải nhẫn nhịn những điều người khác không thể nhẫn nhịn, phải biết chặn việc này chỉ cần hơi có vô ý liền trêu vào cục diện thê thảm bất sạch. Hê nhược trừng lắng lặng nói, tin tưởng điểm này. Hai vị nói vậy là cũng có tính toán. Về phía mộng huyện huyết hại chúng ta thì để tử kinh hồng đi thôi. Tiểu tử này mặc dù hiện công của không cao lắm, nhưng đầu óc cũng là hàng đầu. Về âm mưu thủ đoạn thì càng là trong đám cao thủ. Hồ Diên ngào bác hừ một tiếng rồi nói. Để hắn mang mấy cao thủ phối hợp hành động. Nếu chỉ là quấy chối như đã nói thì chừng đó cũng đủ rồi. Được, chí tôn kim thành chúng ta sẽ phải lý dụ nhiên. Theo mấy vị cao thủ đi trước lý dù nhiên chính là sinh trưởng ở đó hơn nữa mặc dù còn trẻ tuổi nhưng về mặt bình tĩnh gần nhát thịt chất có phong độ của một đại tướng xem trận sẽ đảm đương việc giúp đỡ hề nhược Trân cười nói điểm này chờ sau khi hội cung sẽ lại thương nghị tóm lại sẽ không làm hỏng việc mặt vô đào, mặt mũi xa xăm mà nói lần này đây nhất định phải diệt trừ quân Mạc tà diệt xác mai tôn giả mặt khác còn trận đại chiến phía phong tuyết ngân thành tin tưởng cũng cần số lượng cao thủ khá nhiều một trận chiến này Quan trọng nhất là tiêu diệt thực lực thiên phạt. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này để bọn họ lại rút về thiên phạt tâm lầm, thì không biết đến bao giờ ông trời mới có thể lại cho cơ hội như vậy. Mặt vô đạo, trầm mặt nói, Trái lại, trần chiến này, nếu là có thể thu hoạch, vậy thu hoạch cũng tất nhiên là cực kỳ khả quan. Chỉ tiên huyện đang cửu cấp đỉnh phong huyện thú, đã là không phải ít. Còn có loại cao hơn một bậc là thú vương huyền đang. Những thứ này đều có thể làm thực lực. Tam đại thánh địa chúng ta tăng lên một đất. Hô duyên ngạo bác vừa nhấn mày nói. Nếu mà không thu được thì, chúng ta không ngại tra tay. Tự mình tra tay à? Mệt vì người nói ra. Hề nhược trần khinh bỉ nhìn hắn. Người mỗi ngày giả ngủ, chẳng lẽ thực sự cũng ngủ sao? Ngắm lại hậu quả khi làm như vậy đi. Như vậy sẽ trực tiếp khiến cho thiên phạt xâm lâm hoàn toàn điên cuộn. Mà chỉ cần chúng ta không tra tay, nhưng vẫn có thể thu được tường đường. Có hiểu hay không? Hô duyên ngạo bác dần dự nổi. Người nói chuyện hệt như kẻ nham hiểm, tung tin đồn kỳ quái, tấn thận lộ phu đối với người không khách khí. Hề Nhật Trần nâng chung trà lên, hơn một tiếng, vừa thưởng thức trà vừa nói, không khách khí à, chẳng lẽ người đối với ta có khách khí sao? Trận đấu này nhất định mỗi nhà cũng phải là hai tôn giả dẫn đầu, cao thủ chế tôn thượng thừa ít nhất, 50 người, trước tiên là đến phong tuyết ngôn thành. Mặt vô đạo có chút đau đầu, nhìn hai người trên cãi trực tiếp giải quyết dứt khoát. Chúng ta, Chí Tôn Kim Thành bị hai người họ tiêu, mỗi ngày tìm đến, hướng cầu Kim Thành sức binh trợ chiến, thật sự lập viện muốn chết. Đến lúc này cuối cùng, cũng là một câu trả lời, đỡ phải nói chung, ta Chí Tôn Kim Thành không có nhân tình. Hề như chân nhẹ nhàng thở ra, xem ra trong ngân thành thì tiêu gia và hàng gia này chính là không thể hòa hợp, ít nhất bọn họ cũng không được hòa hợp như bên ngoài, bọn họ biểu hiện, chúng ta đụng thế tiên cùng, hộ pháp chính là cuốn hết sức không nên tra tay. <cười> xem ra trong chuyện này Tin tưởng sẽ có rất nhiều vỡ kịch hay để xem Mạc vô đạo Khẽ cười Ánh mắt tự nhiên nhìn về phương Bắc Tức là phía phong tuyết ngân thành Ba người thương nghị đã xong Liền muốn tự trời thoải Trước khi chê tay, Hô duyên ngạo bác đột nhiên hỏi một câu Mạc vô đạo Người phán đoán thực lực mai tôn giả Chân chính đem sao với người như thế nào Mạc vô đạo ánh mắt lóe sẵn Nhìn vị chủ nhân mộng huyễn huyết hải Ngạo mạng thua lỗ này cham ngắm một hồi rồi đáp hơn một lần giao thủ dù như thế lực ngang nhau nhưng ta nhận định nếu là quả thực toàn lực đỏ sức thì nàng không phải là đối thủ của ta đến nỗi sau lần đó nàng lại bị thương yên lặng gần suốt trăm năm này ai cao ai thấp người cứ nói đi Hô duyên ngạo bác nghe những lời này thì lộ ra vẻ thận trọng ẩn sâu trong khuôn mặt to lỗ kia nghe được mặt vô đầu trả lời Hô duyên ngạo bác cười cười một khi đã như vậy ta đây liền lập tức trở về chuẩn bị Tên tử nhất định lần này, ta đã thánh địa, đều có lợi tức. Nói xong cũng không tiếp tục chào hỏi, cả thân mình khổng lồ đột nhiên nhẹ nhàng bay lên, từ từ xuyên phá mây mù, tiếng cười hào sản vẫn quanh quẩn trên không trung, nhưng thân thể hắn lại nhón lên một cái, trong lúc đó không còn bỗng dáng, hề nhược chân cười thăm dò mà nói. Người kia từ trước đây này, vẫn là như vậy, không hưởng chút lợi lộc là chắc chắn sẽ không tu tay lại. Mạc Quỳnh, ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Chuyện ở thiên hương thành, nhất định phải thủ giả xét trỏ trạng cuối cùng, mới hạ thủ. Lão Tài, thánh giả có khả năng không giống tôn giả, hoặc là nhân vật, tổ trí tôn thượng thừa. Chỗ đó có khả năng làm chúng ta tổn thất cường giả không chịu nổi. Mặt bố đào nặng nề, nhìn hề nhược trần. Nếu một khi có chỗ sợ xuất, người, hẳn biết là, sẽ có hậu quả thế nào. Đại ca, biết nhị ca, biết đụng thế tiền cùng, các người tổn thất không ít. Chẳng lẽ trí tôn kinh thành chúng ta không tổn thất sao? Hề nhược trần cười một tiếng dài, trong tiếng cười lại lộ ra vẻ phiền muộn. Cuối cùng là thở dài một tiếng, nhưng chúng ta cũng không thể đợi được. Chờ đợi, có gì khác là ngồi chờ chết đầu, với tốc độ thăng tiếng kinh khủng như vậy của quân Mạc Tà, tiểu tử này. Ai có thể cam đoàn, hắn trong đồng này sẽ không đột phá đến tôn giả, thậm chí trình độ thánh giả. Mạc Quỳnh, đây chính là một tai họa ngậm thật lớn chưa từng có tam đại thánh địa đã trải vạn năm năm tháng hiện giờ căn cơ lớn lao ngàn vạn lần chớ để hủy trong tay ba người chúng ta gương mặt mạc vô đầu lại có vẻ lo lắng hắn cũng không nói lời nào các người vẫn im ắng bay lên thân mình thon dài ở trong mây như ẩn như hiện hắn quay lưng đi phất ống tay áo làm chén trà ở cách mấy chừng trên bàn lập tức bay lên lão tay mời lão thượng đến một ly trà, chúng ta như vậy chia tay, sau này còn gặp lại. Cũng vậy. Hề Nhược Trần đưa tay tiếp đấy, cao giọng cười cho uống một hơi cạn sạch, là nhìn trong mây mù, thì bóng dạng mặt vô đạo đã biến mất. Hề Nhược Trần một mình ngồi dựng thân yên lặng, với địch đuối trong mây mù, nhìn thấy bốn phía mây mù sấm lại đây, nhìn không được thấp giọng nhẹ nhàng thở dài. Mây mù chỉ một thoáng bao phủ cách tòa đại cao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 Vào lúc ban đêm, cao tổ tanh đại thánh địa đều lập phân làm hai tớp, nhằm hướng mà đi. Một đi phong tuyết ngân thành, một đi thiên hương thành. Sáng sớm hôm sau, bên trong thiên phạt xăm lầm. Mai tuyết yên, một thân y phục trắng, gương mặt mang vẻ nghiêm nghị vô tận, đứng nhìn mạng lớn phi hạnh huyện thú trước mặt đông nghị nghịch, nàng chậm trái thông thả, đi ở phía trước đội ngủ một lần. Trong mắt Vương tràn đầy vẻ uy nghiêm sang trọng, mang theo y áp cao cao tại thượng trầm giọng hỏi. Mọi người đều chuẩn bị xong rồi chứ. Chính đại thú vương xếp thành hàng trước, đồng nhất há mộm. Mọi người đều chuẩn bị xong. Phi hành huyện thú 1.500 tên, hóa hình thú vương tổng cộng 459 vị. Toàn bộ đã chuẩn bị xong. Tuyệt thời có thể khởi hành. Thỉnh lão đại, hai lệnh. Tốt lắm. Mai Tuyết Yên thở ra một hơi thật dài.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 Tam đại thanh địa xem ra là tôm tép chúng ta làm con mẹ nó, Hùng Kha Sơn phấn chứng trống to Thực lực mạnh sức mạnh thì đã sao, chúng ta không sợ. Hạt trụm tiêu trong mắt tràn đầy hừng hực chiến ý. Đúng, sợ con chim, làm con mẹ nó. Mọi người hóa hình thú vương đồng thời trống to một khí thế giữ tận tàn ngược liện như vậy đột nhiên hình thành. Còn chưa xuất phát, trong đội ngũ đã muốn tràn đầy sự khắc máu Giết đã đi, liều mang nào. Đây vốn là nhận thức duy nhất của nhóm thu Vương đối với chiến đấu, huống chi hiện tại vừa được đột phá thật lớn, cả đám đều cảm giác bình cực trắng khủng khiếp. Hiện tại tùy tuyển hô lên một cái, khiến cho chúng quét đi sạch tam đại thanh địa, phóng chừng cũng sẽ không chút do dự, hơn nữa sẽ làm. Hết mình xong lên trước, nam trình bắt chiến. Tốt lắm, mang theo kiếm vương, làm vương, phong vương, thử vương, toàn bộ, tức khắc khởi hành xuất phát, phân làm mười thê đội, theo thứ tự trước sau tam dương thức giúp ra thiên hương thành. Mai Tuyết Yên trong mắt chàng đầy quang mang lóe tay nhỏ vùng lên, hạt trùng tiêu. Hót dài một tiếng chấn động trời xanh, đột nhiên phóng người lên, giữa không trung dài một tiếng bùi đất tung bay, hóa thành một con đại hạt cả người tuyết trắng. Hai cánh triển khai, đôi cánh chừng hai mưu trượng buồn xuống, vỗ cánh bay lượng, che khuất bầu trời. Mai Tuyết Yên áo trắng trượt lẻ, tự hồ không hề động. Nhưng dáng người duyên dáng của nàng đã lăn không mà lên, ngạo nghẹt đứng ở trên vai hạt trùng tiêu, hạt trường tiêu vũ cánh dẫn đầu xong lên trời. Mai Tuyết yên áo trắng phớt phới đứng cao, nổi bật đối với cơn lốc đỉnh, mái tóc của nàng lay động để lộ ra gương mặt quốc sắc khinh thành, nhưng hiện tại trên mặt hoàn toàn lạnh lùng, chỉ có trong ánh mắt hàm chứa một đội nhớ nhung nóng bỏng. dây đặc sắc phạn khí tự thiên phạn xâm lâm kéo dài dần định, hàng trăm con đại hạt to lực, đồng thời bay lên không đi theo hạt trụng tiêu chậm rãi bay tới. Nhóm thứ hai chính là một đám đại bằng Hùng Khai Sơn thân hình hùng trắng dàn chân đứng ở trên lưng con thứ nhất, lăng không bay lượng ở sau lưng của hắn, chính là một mạng lớn võ giả đều là đứng ở lưng đại bằng, tất cả đều là cô dâu giả bộ, áo đỏ tung bay cơ hồ đem trọn thiên không đều nhuộm thành màu đỏ chót Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư tất cả đều là hạt tộc Nhóm thứ đậm vẫn là bằng tộc, nhóm thứ sáu thứ bảy và nhóm thứ 8 lại là, là ưng tộc đội ngũ. Ưng vườn thần, hóa màu đen tia chất đầu tàu gương mẫu, mà nhóm thứ 9 là nhóm cuối cùng, chính là điêu tộc, điêu vườn bay lên trời cao, mang theo huynh đệ trong tộc mình, ở phía sau, màu chóng đuổi theo. Phía trên huyện huyện đại lục đột nhiên nổi lên một cơn lốc trước này chưa từng có, bỗng nhiên. Mấy ngàn thú vương cùng ra khỏi thiên phạt, khiến cho chấn động long trời lở đất chưa từng có. Vô luận là cố ý hay là vô ý, nhưng phàm là nơi nào được ngủ phi hành đi qua, tất cả đều gặp họa. Đứng mũi chiều sào, đúng là thiệt nam thành. Dù là huyền thú hay là gia cầm giả thú, hay là tứng mã trong quân doanh, đột nhiên tất cả đều nhất loạt trung chảy, vô lực, nằm bẹp ở trên mặt đất. Toàn bộ động vật đều như nhau, tứ chi trung chảy, cả người co trúc miền xùi bọt mép. Loại uy áp vương giả quá mức tập trung khủng bố mà lại còn không phải là một hai vị, mà là số lượng kinh người mấy ngàn vị. Cứ như vậy, chẳng rãi để ép lại đây thì gia súc gia cảm thú vật thông thường làm sao mà chịu được. Cho dù chỉ là kinh hải thoáng phút qua cũng chịu không nổi, trước bắt không bị để chết ngay tại chỗ, mà chỉ mất khống chế cả ngày, thì cũng đã là không tệ rồi. Còn như đám gà vịt linh tinh, tiểu động vật yếu một chút thì liền nằm ngửa bụng tướng Trấn giữ thiên nam thành, tướng vạn vô ngừng tướng quân. Huyền khí tu vi mặc dù không cao lắm, nhưng cũng có chút trình độ. Dù là người cảnh giác, vừa từ chức giường đứng dậy, con chức kịp mặc quần áo, cũng cảm giác được một khí thế kinh khủng vô thiên cái địa mà đến. Thiếu chúng đỡ trực tiếp nằm sắp trên mặt đất, đồng thời trong hầu viện người hô ngựa hí loạn hết cả lên. Ngay sau đó cả tòa thành cũng đều hoàn toàn rối loạn. Cái này một chút cũng không khoa trường, tổng cộng trên 500 vị thu vườn dắt tay nhau xuất hành, khí tức, nơi tụ hợp cường giả, há lại bình thường, cho dù là cao thủ cấp thiên huyện, thậm chí là trí thông cường giả cũng muốn chống đỡ hết đuổi, huống chi là người bình thường. Vàng tướng quân chấn động, nào còn lo lắng mặc quần áo, cứ như vậy, mặc một cái quần cọc ngắn ngủn, lộ ra lông ngực cùng đùi, ngắn gượng chống đỡ. Thất trình, chạy ra đứng ở bậc cửa trước ngước mắt nhìn, mà không khỏi đầu óc quay cuồng một trận. Cá người lạnh lẽo, buộc miệng nói, Ôi cha ơi, ôi mẹ ơi! Chị thấy bầu trời phía nam đột nhiên biến thành đen ngồm, một con hạt khổng lồ dương cánh mà đến. Mắt hạt đỏ bừng, sắc bén, nhìn chăm chú vào thiên địa. Trên lưng hạt, một hình dáng yếu điệu, một nữ nhân áo trắng đứng thẳng tắp, vô luận là thần thái hay khí độ, đều là tràn trề khí thế, độc chiếm thiên hạ phong thái nghiêm trạng, đứng đầu giang hồ. Vụt một tiếng, cá người và hạt trực tiếp bay qua Thiên Nam Thạnh, cơn lốc nổi lên, làm lá cờ trên tượng Thiên Nam Thạnh, phân phật bay vượt lên trời cao. Ngay sau đó lại có mấy trăm con hạt, vô thiên cái địa bay tới, dùng tư thế phi hạnh kêu ngạo đến cực điểm, hoàn toàn không có coi ai ra gì, gào thét mà qua. Vạn tướng quân trực tiếp ngồi phịch xuống, mà bệt trên mặt đất. Nếu không có từng vải mỏng chống đỡ, chính là xứng đáng với cái cầu lấy trứng trời đá. Ta chế tôi, ông trời ơi, trời cao đất dày ơi, đây rốt cuộc làm sao lại treo chọc các tổ tông này, thành thế này so với đợt vừa bay qua thì càng lớn hơn nhiều lắm, lớn hơn quá nhiều, quá nhiều. Làm sao bây giờ, rốt cuộc là điều gì vậy? Mặt vàng vô ngưng trắng bệt mà thì thào. Nhưng kiếp sợ còn chưa qua, ngay sau đó lại là một đám. Lại là một đám, lại là một đám. Ông trời à, vô cùng vô tận vậy. Vàng tướng quân mặc kệ, băng tọa lộ gần hết ra ngoài, mà mang vẻ mặt cầu xin, xoay người vừa và vàng chạy vào hậu viện. Ta phải nhanh chóng bảo vệ bộ binh tin đất này mới được. À, anh thế này này này này, trời ạ. Vàng tướng quân hoảng sợ phát hiện, bộ câu đưa thư cùng với Diệu hầu được huấn luyện, con nào con náy sụi bột bét, sụi lơ ở trong lòng, không còn thở nữa. Hơn 10 loại chim bay được nghiêm chỉnh, huấn luyện, đã bị khí thế to lớn mạnh mẽ để chết, hoặc là phải nói hụ chết. vạn tướng quân ngạn hồng nhìn trân trối. Trên đường, tuyệt lộ tôn giả đủ tuyệt, dẫn theo chí tôn kim thành hơn 10 cao thủ đang chạy đi, những người này hết đều là nhất đẳng cao thủ. Toàn lực thi triển tự nhiên trên đường đi, giống như là cuồng như gió mau lệ. Nhưng đang lúc toàn lực tiến lên, Đỗ tuyệt đột nhiên biến sắc vùng tay lên, toàn bộ trí tung kim thành cao thủ nháy mắt hiểu ý, nhanh chóng ẩn nấu trong núi. Mà Đỗ tuyệt ngẩn đầu nhìn ra xa, sắc mặt lại tức tỵ trở nên trắng như tuyết, miệng hơi hơi mở trà, lộ ra một loại khiếp sợ không hiểu. Thậm chí là có chút thần sắc. Khủng hoảng, thần sắc thất thố như vậy, đã sớm nhiều năm chưa từng xuất hiện trên mặt của lão. Bởi vì đáp án đã trước hiện nhiên, họ chưa từng thấy khí thế kinh thiên cường đại nào như vậy. Mọi người, dưới sự kinh hãi đồng loạt dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy xa xa phía chân trời, một con hạt lớn nhanh nhẹn bay tới rồi sau đó lại có một bạn lớn hạt che khuất bầu trời, mà ở bên trên bạch hạt, một dáng người áo trắng yểu điệu, không kiên nể gì tặng ra khí thế cuồng ngạo, lấy một loại tư thế thách thức thiên hạ, ngạo nghệ mà đứng. Bài tôn giả Hạt tam hạt trùng tiêu còn có đại lượng đỉnh cấp huyện hạt đàn. Này, điều này sao có thể? Đỗ tuyệt cơ hội thức thanh kêu cha trái mặt trồng trọng toát cha mồ hôi lạnh. Lão đường nhiên cũng nhìn thấy trên lưng, hạt đàn kia là một đám võ giả trụng mạnh không khỏi lên tiếng kinh hồn. Ở đâu trà nhiều thú vực đã hóa hình như thế này? Chết tiệt, chẳng lẽ mới sinh trà sao? Đẹp, cho đến bây giờ chuyện này còn chưa xuất hiện. Nếu như quá nhiên là chiến lược nhiều như vậy, thì bốn thành điểm lực lượng chừng đó làm sao mà đấu được? Luôn luôn tàn cốc tới tận cùng, tuyệt lộ tôn giả đủ tuyệt, thế nhưng lại phá lệ tuân tra lời nói tục, hơn nữa lại còn đến hai ba lần liên tục, khuôn mặt co giật, nước miếng bay tung tóe, hiện nhiên đã là kiếp sợ đến cực điểm. Lão lúc này còn chưa oán trách xong, lại có một nỗi kiếp sợ thật lớn đánh tới, đủ tôn giả thân mình lắc lư hai cái cơ hội té ngã trên đất. Những cao thủ trí tôn kim thành đằng sau, Thì cả đám trợn mắt há hốt mồm, bởi vì một bạn lớn bằng đang bay theo sát hạt đàn lướt qua. Xen lẫn một cụ khí thế không gì phá được, chúng làm cho đầy trời mây mù bị phá thành mảnh nhỏ, ngang ngược hung hăng càng quấy đến cực điểm bày tới Trên lưng bằng, lấy nhận lực của bọn họ, rõ ràng có thể thấy được có một vỏ giả, hình thù kỳ quái. Cương trắng, mắt lồ ra hung quang, đón gió đứng ngạo nghệ. Như thiên binh thiên tướng, âm âm bay qua. Sau đó, lại là một hạt đàn phô thiên cái địa. Băng đàng từng đàn từng đàn từng đàn, chi mừng từng đàn từng đàn từng đàn. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Nhiều tiếng nói tục thô kịch, luân phiên vang lên, hơn nữa lại phát ra từ miệng một ít cao thủ trí tôn thượng thừa, đầu bạc, tuy già mà vẫn tráng kiện cả một đám hoàn toàn đã mất đi hình tượng mắt trợn to ngơ ngác nhìn chằm chầm vào giữa không trung giống như là những pho tượng sắc ướp đứng hong giỏ trên bầu trời rất nhiều phi hành huyện thú đã bay qua đã lậu dưới mặt đất gió lạnh vẫn còn lúc này một vị cao thủ chí tôn thừa mắt tam giác mới nhô lên mang theo nỗi kiếp sợ mãnh liệt cùng e dè trong lòng mà văn tục đẹp cả nhà nó nhiều như vậy chẳng lẽ định để bọn lão tử đi chịu chết à kinh hỉ như thế Sống sâu cao hương sống trước liền miền không dứt, đi qua làm cho tuyệt độ tôn giả. Đỗ tuyệt, đắm lên trời, Quay hàm đột nhiên nghiến kèn két, mi mắt cũng hơi giật giật, cắn trăng nổi. Ha, lập tức phải người quay về Kim Thành, để thành chú tăng thêm dân tủ, mới điểm vài người thế này, hắn là chưa đủ, căn cứ tư cách giao đấu cũng không có. Cho dù là tổng hợp lại, toàn bộ chiến lực, tam đại thánh địa lần này đã xuất động thì cũng chỉ như là muối bỏ biển. Chẳng thấm vào đầu, coi như làm đồ ăn cho người ta, cũng còn không đủ. Đủ tuyệt chăm trải đứng lên, nhìn bên cạnh, một người cao gầy. Phương Lão Tam, trên công của người, cao nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, nhanh chóng quay trở lại, thông tri, thành chủ tăng thêm nhân thủ. Cường giả cấp tôn giả ít nhất cần thêm bốn vị, trí tôn thượng thừa ít nhất cũng tăng thêm ba mươi người, nhanh lên. Phương Lão Tam gầy gọ vội vạn đáp ứng. Hắn cũng biết chuyện quá khẩn cấp nên cũng không dịu lời vô nghĩa, lập tức thân mình thi triển tự như một con thỏ trúng tên trong phút chốc bạc vô âm tính. Toàn bộ thành viên tốc độ chậm lại, chờ viện binh, không được để thế lực thiên phạt phát hiện sự có mặt của chúng ta. Đợi cho viện binh đến mới tiếp tục đi đến Ngân Thành, ngàn văn lần cẩn thận. Đỗ tuyệt trầm mặt, không nghi ngờ gì mà hà lệnh Cùng lúc đó, người phía mộng huyễn huyết hải cũng lao sao dừng bước lại. Độm thế tiên cung, chân tự bi, cũng là thần thanh, mặt trắng đưa ra quyết định tương tự. Cao thủ tam đại thánh địa ở một khắc này, bị cảnh thiên phạt xâm lâm đột nhiên đột phá. Lực lượng khủng bố đủ để kinh sợ thiên hạ đã gây ra khiếp sợ. Lúc này đồng tỉnh của thiên phạt xâm lâm quả thực, thiết huyết, thực thực làm cho thiên hạ được phải chấn động. Ở trên một thảo nguyên, một hình dáng như thật như ảo hoàn toàn không giống bốn người đang lướt đi đột nhiên dựng lại. Nói chậm rãi trở nên chân thật, hiện ra một hát y nhân, gầy yếu. Hắn nhìn thấy đàn huyền thú bay qua trên không trung, mà trong mắt hiện lên sát khí, đột nhiên dâng lên ý chí chiến đấu khác mẫu. Trường kiếm bên hông, dường như cảm nhận được ý chí mạnh liệt của hắn, đột nhiên, thương một tiếng kêu nhẹ, từ đậm vô tra khỏi vỏ nửa thức hàng quang lóe tra, lấp lánh như nước lạnh, trong trời đông giá trét, mờ ảo sáng lên, ánh băng lạnh lẽo thê lương. Thu thủy vô ảnh kiếm. Bạn tốt của ta, bây giờ cuối cùng đã đến lúc chúng ta, mở đại khai sát giới, phong tuyết ngân thành, không biết lần này trúc cuộc sẽ có bao nhiêu người để cho ta tế kiếm này. Người này khe khẽ vút vút chui kiếm, khẩu khí dịu dàng, lại mang theo lạnh lạnh sát khí, chủ nhân thu thủy vô ảnh kiếm, khẩu khí dịu dàng, lại mang theo lạnh lạnh sát khí, chủ nhân thu thủy vô ảnh kiếm, đương nhiên duy có sát thủ chí tôn sở khắp hụn, cho nên vì này, sát thủ chí tôn. Chầm trải xoay người, thẳng hướng bắc mà đi. Nơi nơi là phương hướng, phong tuyết ngân thành. Sợi cốc hồn thân pháp cực nhanh, không lâu sau liền biến mất trong thảo nguyên mờ mịt, chỉ còn lại lẩm lẩm sát khí trên không trung mãi không tàn. Trên bầu trời bão táp khuấy động, một ngày sau đó đến lượt thiên hương thành cũng là cực kỳ bận trộn. Quân bà ta đứng ở quân gia đại viện, khuôn mặt nghiêm trang kính đấu, hai mắt huyết quang lóe ra. Cũng phải thôi.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 quân vô ý khuôn mặt nghiêm nghị hai đầu lông mày như kiếm từ hồ tuy thời đưa xế trách trạng từ trên người một khí thế oai phong bậc đại tướng trầm tĩnh sai khiến chắc chắn ổn định huyết y đại tướng quân đã trở lại hào hùng chính là năm đó vị tướng quân oai phong đi chiến trường dẫn dắt trăm vạn đại quân ngựa đạp nghìn vàng dặm đại lục đẫm máu cát thề không về chính là huyết y đại tướng nay đã trở lại chẳng qua lúc này đây Hắn sắp sửa thái lĩnh tác chiến, không phải quân đội bình thường, cũng không phải song pha trốn thế tục, mà là chiến dịch rất cao tận. Quyết chiến ngân thành, quyết chiến phong tuyết đỉnh. Quân Mạc ta tuy chẳng thông minh, lành trí, thủ đoạn cũng đủ, nhưng hắn cũng tự hiểu mình. Hắn hiểu được chính mình trước sau không phải soái tướng tài năng có thể dự báo. Điều hành đại quân tác chiến, nhưng quân vô ý thì được, hơn nữa hoàn toàn xứng đáng. Trường chiến đấu quy mô to lớn như vậy, chỉ có thể cho nhân tài thống lĩnh như quân vô ý chỉ huy mới là người dùng hết tác dụng của tài và vật. Nơi này quân Anh tụ Hội, phía trên Đông Phương Thế Gia, đã gian trần chuẩn bị sẵn sàng 120 người do Đông Phương tam Kiếm lãnh đạo xếp thanh hăng chính tệ ngăn nắp. Bên kia, do tư không ám giả thống lĩnh dẫn theo 30 vị cao thủ tư không Thế Gia, Trần Hình đã chuẩn bị sẵn sàng đánh địch. ở bên cạnh hắn Đoan mộc siêu phàm, mộ thân hắc y, khuôn mặt băng lạnh, mang theo ba cao thủ đứng đậu đoan mộc thế Dạ nghiêm trang đứng thẳng. Vừa nghe nói, bên phía quân gia hành động, hai nhà liền lập tức dẫn theo cao thủ tiến đến trợ giúp. Mộ tuyết đồng, trên khuôn mặt lộ ra vẻ phấn chứng, mang theo hàng yên mộng, đứng ở một bên. Ngày nay, suốt cuộc cũng đã đến, ngày tận thế tiêu gia các người suốt cuộc đã tới. Đây là toàn bộ đội hình hiện tại của quân gia. Đông phương vấn tâm, một thân bạch y, sắc mặt bi thương chậm rãi bước ra. Quảng thanh hàng một thân bạch y, bên hông mang theo trường kiếm lặng lẽ ở một bên nâng nặng Đây là hành trình báo tù của quân gia, đông phương vấn tâm cũng phải có mặt ở đây. Quân chiến tiên quân lão gia tử, nhìn thấy xung quanh cao thủ nhiều như mây không khỏi cảm thấy yên lòng, vút trâu mỉm cười. Quân gia quật khởi, tất cả là ở trận chiến này, nhất định phải uy hiếp cả thiên hạ, làm cho bốn phương khiếp sợ.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 Cùng với lực lượng chất lớn để con cháu không phải lo lắng chuyện ở nhà. Cùng lưu lại với lão chính là thuộc hạ tàn thiên vệ hồn. Cùng với bách lý lạc vân băng lãnh thống lĩnh đội quân ám sát. Hiện giờ ở thành thiên hương lực lượng này đủ làm kinh sở tất cả mọi người. Độc cô tiểu nghệ cũng bị lưu lại nơi quân gia đóng quân. Vừa nghe điểm ấy tiểu nha đậu gấp đến đội nhảy dựng loạn lên. Lại bị quân bạc tà một câu ngăn ở trong nhà. Muốn bước vào cửa của quân gia.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 Tự mình dẫn tiểu nghệ đi theo ở nơi ngang vàng cao thủ đại chiến với tu vi của nàng căn bản không đủ dùng. Tùy tuyện một chút uy luật còn lại cũng đủ chôn vùi nàng vĩnh viễn. đông phương vấn tâm cùng quản thanh hạng đi theo đã là sự nhượng bộ rất lớn của quân mạc tạ. Nếu không phải cần ở người chiếu của đông phương vấn tâm, thậm chí quản thanh hạng hẳn cũng sẽ không đồng ý cho nàng đi theo. Mai Tuyết Yên chẳng những cần tham gia chiến đấu, hơn nữa còn cần năng tính toán tình hình chung. Dù sao nàng cũng không phải người cần quan tâm đầu tiên. Mặt trời dần dần ngã về tay, giờ đã là xế chiều. Đông Phương vấn tình lén lút tiếng sát về phía quân Mạc Tà. Mạc Tà, đi theo chúng ta là những người trước mắt này sao? Người cháu dâu trước kia, người mang theo đâu rồi? Chẳng lẽ lần hành động quan trọng này cô ấy không tham gia sao? Đông Phương lão đại quá tự cái chút lò ầu. Lấy thực lực trước mắt mà xem xét, có thể nói là đầy đủ hùng hậu. Nhưng nếu... Muốn đối chiến cùng phong tuyết ngân thành, vẫn chưa hẳn là nắm chắc. Đối phương dù sao cũng lại siêu cấp thế già, không phải gia tộc bình thường có thể sánh bằng, cho nên lão tự nhiên là nghĩ tới người lần trước cùng đi quân mặt tạ tiến đến đông phương thế già là Mai Tuyết Yên. Đây là một vị cao thủ hạng thật giá thật không thể bỏ quà, nhưng như thế nào lần này tiến đến là không có thấy nạn. nàng sẽ mau chóng trở lại thôi. Quân mặt ta thẳng nhiên mỉm cười nói Cậu, lúc này đây. Để cho người xem một chút, cái gì mới là, chân chính huyện thú trả hết thiên phạt, lời thề của Đông Phương Tây Già, sau lần hành động này, chậm dứt sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Chân chính huyện thú trả hết thiên phạt, lời này là có ý tứ gì? Đông Phương vấn tịnh có chút buồn bực, chẳng lẽ việc này còn có thiệt giả khác hay sao? Đồng thời ngay lúc này, mọi người đột nhiên cảm giác được, trước mắt không hiểu sao, tối sầm lại. Vốn là mặt trời đang chiếu sáng trên cào, bỗng nhiên dần dần biển mất, trên bầu trời, theo hướng tây nam, đột nhiên xuất hiện một lượng lớn mây đèn che khuất cả bầu trời, đem theo, toàn bộ ánh sáng mặt trời giấu đi. Vốn là thiên hương thành luôn có thời tiết ấm áp, hiếm gặp ngày đông giá chết đột nhiên cục phong nổi lên, các bay đá chạy. Làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc làm sao vậy? Câu hộ tất cả mọi người cảm nhận được bất tình lình ngay tại đây xuất hiện một cổ áp lực kinh ngạc nhìn về phía bầu trời khuếch miệng quân bạc tà nở trụt ra nụ cười đắc ý từ đáy lòng hắn đang nhìn bầu trời phía xa trên mặt xuất hiện nụ cười sáng lạng như mặt trời ồ đột nhiên xuất hiện một tiếng trầm thấp khí phách ngân ngà như tiếng chim hót vang vọng ngàn dặm thiên không từ hồi như hàng tỷ người đồng thời gầm rú lại tựa như tiếng sấm sét mười năm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 Cái khí thế uy mạnh, hình thể to lớn kia, Cả hai như nhắc nhở một chút cho mọi người ở đây là, những con đại hạt này hầu hết đều là của cấp đỉnh phong huyện thú. Đám người đông phương vấn tịnh, trừng mắt há hốc mộm nhìn lên bầu trời trên cao, ý thức thoáng chốc như bị chạm mạnh. Không chỉ có là hắn, biểu tình của tất cả mọi người ở đây gần như giống nhau. Ngoài trừ ưng bác không đang ở ngoài, ngay cả quân lão gia tử vẽ mặt cũng trước đuổi kinh ngạc. Ngày trên người con bạch hạt lớn dẫn đầu, Một bóng người đứng thẳng đón gió, một thân bạch y trắng như tuyết, dùng nhàng thiên kiệu bá mị, quốc sắc thiền hưởng, thân hình duyên dáng, mái tóc đen như giải lụa mỏng bay trong gió, dáng người tuyệt vời. Chỗ cần loài thì loài, chỗ cần lỡm thì lỡm. Đôi môi xinh tư duyên dáng nở nụ cười, đôi mắt lông lanh như nước mùa thu, mang theo tình cảm nồng nặng, nhìn về phía quân bạc tạo ở phía dưới, nếu không phải là mai tuyết yên thì là ai. Trước đó, con họ cũng không ai biết. Thân phận thực sự của Mai Tuyết Yên, giờ phút này nhìn thấy nàng xuất hiện chấn động như thế, tự nhiên là không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Khắp bầu trời mấy đen càng dày càng dày, cũng là do một ngàn, năm trăm huyền thú phi hạnh bay vòng quanh phía trên không tại nơi quần già. Bọn chúng mang theo một cơn bão cát bất ngờ thổi qua, trong giấy mắt, mọi nhà trong thiên hương thạnh các bụi đều bay lên trời. Đọc cô Tiểu Nghệ cùng với hàng yên mộng nhìn thấy Mai Tuyết Yên đứng trì thông hai vị tiểu la lị trong đôi bắt bắn ra vô số tia hầm mộ cùng kinh ngạc. Tuyết yên tỷ tỷ thật là quá oai phong, quá xinh đẹp, không biết đến khi nào ta mới có thể giống như tỷ ấy được đây. hô một tiếng, mà Tuyết yên giống như tiên nữ từ trên không nhảy xuống. hạ Trùng Tiêu ngay lập tức cũng từ trên không hóa thành nhân hình nhảy xuống. khuôn mặt tà cười ha ha, xong về phía trước hai bước, giang hai cánh tay muốn hướng đến thân hình ôm hương. Huyễn Ngọc ôm vào trong lòng, nhưng Mai tuyết yên vốn da mặt mỏng, muốn chi là tại trước mắt bao nhiêu tuột hại như vậy, làm sao có thể để hắn ôm lấy? Nếu là quả thật bị hắn ôm lấy, thiên phạt lão đại còn mặc mũi gì, lấy gì phụ chúng đầy. Bởi thế nên thân thể đang nhẹ nhàng rơi xuống giật lé linh, đang rơi xuống bên người quân đại thiếu gia, lại làm cho quân đại thiếu gia bế vào không khí. Đầu tiên hướng về, quân lão gia tử chào, sau đó đi đến bên người đông phương vấn tâm, chưa mở miệng, trái mặt đã sớm nhớm một màu hồng. Mẹ, con đã trở về. Đã trở lại là tốt, đã trở lại là tốt. Đông Phương vấn tâm mặt mày hớn hở, nhìn lên con dâu, kéo tay nàng lại yêu thích không muốn buồn tay Lòng đầy kinh ngạc trước đó sớm đã bị niềm vui sướng khi Mai Tước Yên trở lại thay thể. Ây da, thật là huyền thú trả hết thiên phạt. Đông Phương vấn tịnh, mờ miệng há hốc trà. Nhìn lên trước bắt đội ngũ huyện thú số lượng cực lớn. Liền kéo ống tay áo của cháu trai hỏi. Tốt lắm, thằng cháu này, vợ của cháu, cháu của có thân phận gì ạ Sao vô trường như thế này, nàng như vậy, sao người có thể thu tập được nàng à? Giờ phút này, Đông Phương Lão Đại thật sự trấn kinh à. Số cuộc, cần nhân vật lợi hại cỡ nào mới có thể khống chế được cả ngàn vạn huyền thú cửu cấp đỉnh phong như vậy chứ? Giờ khắc này Đông Phương Lão Đại đầu óc hoàn toàn chập mạch rồi. Đông Phương vẫn kiếm, Đông Phương vẫn đào hai người cũng bu lại. Muốn nghe đứa cháu giải thích rõ ràng một chút, đây quả là một sự kiện kinh hãi à. Cháu nói việc đó không phải đã rõ ràng rồi sao, chẳng lẽ ba người vẫn chưa hiểu à? Quân Bạc Tà đành bất đắc chỉ thở dài. Lẽ nào ba người cũng không nhìn ra, nàng chính là Mai Tôn Giả. Nói xong, quân đại thiếu già, liền mang vẻ mặt hớn hở, hướng về phía Mai Tuyết Yên đi tới, để lại phía sau ba người cậu, với vẻ mặt quá đuổi khiếp sợ. Mai, Tôn Giả. Ông trời à! Cháu giàu của chúng ta không ngờ lại là nàng, lại là mai tôn giả. Đông Phương vấn tình, miệng há hốc, tựa như một con hạ mã chết khác. Lắp bắp nói, khó khăn lắm mới quay đầu lại nhìn hai vị đệ đệ hỏi. ta ta không phải là đang nghe lầm đấy chứ. Đông Phương vấn kiếm, Đông Phương vấn đau, hai người khó khăn nuốt nước bọc. Hai con mắt vẫn đầm đăm, nói không ra lời. Mà phía bên kia, Mai Thú Yên rốt cuộc cũng đã hạng huyên tâm sự sầm.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 Mang nàng ôm vào trong lòng, để cảm thấy một thân mềm mại ở trong lòng ngực của mình, còn tỏa ra hương thơm nồng đậm, không khỏi khiến tâm hồn ngây ngất, cả người như đang bị xây trừ. Mai Tuyết Yên đang muốn chạy chùa, lại cảm nhận được một luồng hơi ấm ngứa ngáy bên lỗ tai, cái miệng như của con mèo hé ra ngậm lại vành tay trong suốt như ngọc của nàng. Một thanh năm mang theo cổ nhiệt khí từ từ lỗ tai truyền vào trong lòng nàng. Nàng cuối cùng cũng đã trở lại, mấy ngày nay, ta có tưởng nàng đã gặp chuyện gì à? Mai Tuyết Yên. Ngay lập tức cả người như mềm dũng, đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, thậm chí hoàn toàn mất tiêu sức lực dễ dựa. Chính là mặt cho hắn ôm vào trong ngực, cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như được nhộm đỏ, càng thêm xinh đẹp không dị sánh được. Từng độ âm thanh quái dị giống như khi ăn bị mắc nghẹn vang lên giữa không trung, chỉ thấy giữa không trung, đám đại hắn, trong y phục màu đỏ, đều trận mắt há hốt mồm mà nhìn quân mặt tà, ôm, lão đại vào trong ngực trong ánh mắt cũng như trong lòng đều là trống trọng giống như miếng sữa cảo bị hư vậy tất cả đều bầm bầm ngã nhào trên mặt đất ngoài trừ hùng khai sơn cùng với mấy thú vườn có sức chịu đựng cao hơn thì đều không ngoại lệ mỗi người đều chật vật không chịu nổi há miệng nghe rằng loại tình huống này thật sự có lực công kết chất cao à chúng ta ở thiên phạt xâm lầm nhìn một cái cũng không dám nhìn nàng ta mắng trách phạt cũng không dám ngẩng đầu vậy mà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 Muốn là đang trên cao, muốn hảo hảo đắp xuống một phen, kết quả là đến mức toàn bộ ý thức trực tiếp chơi ngã cắm đầu xuống đất, lập tức vang lên âm thanh bùm bùm. Còn có không ít cửu cấp phi hạnh huyện thú, còn chưa hóa hình, bị chuyện này không thể tin nổi, làm cho chấn động trón ván đầu ốc. Ánh mắt khẽ nhắm lại, bẹp bẹp rơi xuống. Trong lúc giấc thời, bên trong quân gia đất trung núi chuyện, âm thanh mãnh liệt, giống như đốt pháo tết âm lịch, không dứt vang lên bên tai. Bùi đất bay đầy trời, vô số các loại lông chim, đủ màu sắc bay tán loạn. Những kẻ may mắn không rơi xuống ở giữa không trung, cũng đã lung la lung lay, ra sức lượng vòng chống đỡ. Đôi cánh quạt mạnh liệt, đã hoàn toàn không ra hình dạng gì, hậu quả là nổi lên từng đực, gió lốc. hơn nữa hướng nào cũng có gió lốc. Thật là, thiên địa kỳ cảnh. Một hồi lâu sau, mọi người cuối cùng cũng tự trong khiếp sợ tỉnh lại, đám người hùng khai sơn cùng hồ liệt địa trước đã tức giận. Cho rằng đám người này, tại trước mặt nhiều người như vậy đã đánh mất hết mặt mũi thiên vạt xâm lẫm khuôn mặt đen lại xong lên phía trước, chân đạp mạnh xuống đất lưỡng tiếng quát mặn. Đám người các người sao lại không có tiền đồ gì hết vậy? Mới nhìn một chút đã chón ván như vậy, còn không nhanh chóng. Ra mắt anh rể của chúng ta. Hồ Liệt địa lại càng tàn nhẫn hơn, đem lời ngày đó Hùng Khai Sơn mắng mình, chuyển sang cho đám thuộc hạ. Các người đúng là, một lũ cha quê chưa thấy qua thành phố, thịt chó không đưa lên bàn tiệc được. Làm sao lại không học bộ ích tác phong tiêu sái tự nhiên, ung dung nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong của ta? Mắng xong, mấy đại thu vượng mới đồng thời. Tới trước mặt quân mặt tà cùng Mai Tuyết Yên đưa ra bộ mặt trơ trẻn A-dua nịnh bờ. Anh rể ha ha, anh rể thấy sao? Ừ, đám người này cũng không tệ. Anh rể này này cũng có quà gặp mặt. Quân mặt ta trong lòng vui lên. Được một tiếng anh rể này làm cho xương cốt đều nhẹ đi, ba lặng, ngông nghênh nổi đếm trước đếm sau không phải kinh hải lắp bắp thầm nghĩ trong lòng Ây da! nhiều cậu em vợ như vậy hơn nữa mỗi người cao lớn thô kệch không phải loại hiền lành nà nếu sau này khi hai vợ chồng xích bích mấy tên gia hỏa này còn không liên hợp lại đối phó với mình sao quân mặt tà vung tay lên ngay lập tức đám hạ nhìn quân gia mỗi người bưng ra một bộ quần áo và áo tròn bằng lụa từ bên trong ra ngoài đều là đầy đủ một bộ Mỗi bộ quần áo đều được đặt chế trên kích cỡ vô cùng to lớn, mặc dù kích cỡ to lớn nhưng mặc ở trên người những tráng sĩ này lại phi thường thích hợp. Mọi người, cơ hội đều cao hơn hai thước, thật sự đã rất cường tráng à. Quần tam tiếu quả thật có chút hòa mộ.